Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3856 chia sẻ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Căn bản không có biện pháp suy đoán. Mà những thứ không biết thường thường rất làm cho người cảm thấy sợ. Hãi, những cái kia đáng thương tu tiên giả. Nguyên một đám bàng hoàng. Không liệu, muốn chạy trốn, rồi lại không dám chạy trốn. Nguyên một. Đám ngơ ngác đứng tại chỗ. Âm ấm. Tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm lên đỉnh đầu nổ tung từ cái. Kia tính mịch vòng xoáy ở bên trong, rõ ràng chậm rãi đi ra một người. Mặt thanh y, dung mạo bình thường vô cùng, mà giờ khắc này rơi vào cái. Kia một đám tu sĩ trong mắt, lại cường đại giống như thần để. Hắn đi lòng vòng đầu lâu cảnh vật xung quanh, vào hết đáy mắt. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng đã trải qua một chút khó. Khăn chắc trở nhưng rút cuộc thành công trở lại hàn long giới rồi. Sau đó hắn vừa xảy bước ra thân hình một hồi mơ hồ do tại chỗ biến. Mất vô tung lúc tái xuất hiện thời điểm cự ly này bầy không biết nên. Nói không may hay vẫn là may mắn tu sĩ đã bất quá tầm hơn 10 trượng. Rồi rơi vào đối phương trong mắt lâm hiên thì càng lộ ra cao thâm mạc. Chắc dùng ma dự dù để hình dung hắn tốc độ di chuyển cũng tuyệt không? Có gì khoa trương đấy. Cho tiền bối trào đa tạ người cứu mạng chi đức. Mắt thấy Lâm Hiên đã gần trong gang tấc Lão giả cùng chân trần đại. Hán cách này mới phản ước tới. Vội vàng như Lâm Hiên quỳ gối thăm. Viếng. Không cần như thế. Mới vừa rồi là những cái kia ma đầu chính mình. Muốn chết. Mất đi bọn họ chính là không gian quy tắc. Cùng Lâm mổ cũng Không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Mà lần này lời nói mặc dù không sai đối với trước mắt hai gã ngưng Đan kỳ tu sĩ lại có vẻ quá mức cao thâm rồi Bọn hắn chỉ có thể khống Núm, tốt rồi, không cần như thế khẩn trương Lâm mố tuy rằng chưa từng xuất thủ tương trợ Nhưng các ngươi có thể được cứu trợ lại cũng là Bởi vì gặp ta làm như hồi báo Vì lâm mố cung cấp một ít tin tức tin Tức cử động lần này không quá phần A Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói Tiện bối nói quá lời Nếu không phải người Vãn bối vơ Vơ Đã vấn lạc Người muốn muốn hỏi điều gì Cứ việc nói ra Vãn bối nhất định chi vô Bất ngôn không biết không nói Ngôn vô bất tan biết gì nói nấy Gặp Lâm Hiên không giống hung ác tu tiên giả Lão giả kia buông lòng Rất nhiều Vội vàng thập phần nhu thuận mở miệng Tốt đây chính là ngươi nói Lâm Hiên mỉm cười, sau đó tay vừa nhấc lão giả lập tức cảm giác toàn. Thân bùn chạy lệnh, không thể động đẩy, hơn nữa bị một cố lực lượng vô hình. Dẫn sắt như đối phương bay qua rồi. tiền bối tha mạng, lão giả sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng như Lâm Hiên mở miệng. Cầu xin tha thứ, mà bắt đầu, yên tâm, Lâm mỗ sẽ không đả thương ngươi. Lâm Hiên biểu lộ như cũ là bình thản vô cùng, một tay đè lại đối. Phương Thiên Linh cái thi triển ra sưu hồn thuật. Một lát sau, Lâm Hiên tay hất lên, lão giả bay bổng rơi hướng một bên. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, làm cho không hiểu chính mình rõ ràng bị đối. Phương thi triển sưu hồn thuật, vì sao nhưng không có đã bị một điểm. Tổn thương, mà Lâm Hiên đã đem hắn chí chi mặc kệ, lại bắt trước làm theo đối với. Đại hán kia sư hồn rồi một phen, sau đó cũng không nói nhiều toàn. Thân thanh mang cùng một chỗ, hướng chân trời bay đi. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau, như là giống như nằm mơ. Qua rất lâu, mới thanh tỉnh lại, nói tìm được đường sống trong chỗ. Chết cũng không quá đáng, tại đã trải qua cái này liên tiếp biến cố về. Sau, hai người tự nhiên cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu, dẫn đầu. Một đám đệ tử, hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã từ lúc mấy vạn rằm bên ngoài, một bên bay. Vừa nghĩ sư hồn đoạt được, hàn long giới tình huống, so với chính. Mình trước kia tưởng tượng còn muốn không xong rất nhiều. Lại có gần một nửa địa vực bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ mất. Lấy ngàn mà tính tôn môn cùng tu tiên gia tộc tan thành mây khói, mà. Vẫn lạc bình thường tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Nói đã trải qua một cuộc hảo kiếp cũng không đủ Bình tâm mà nói Hàng lâm tại hàn long giới vực ngoài thiên ma mặc dù Cao thủ rất nhiều Nhưng này giao diện thực lực càng không dễ khinh Thường sở dĩ sẽ tình thế bất lợi Nguyên nhân còn tại ở nên giao Diện rắn mất đầu Tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc Đều là từng người tự chiến thiếu Khuyết một vị được nhiều người ủng hộ minh chủ Không thể đầy đủ đem Nên giao diện thế lực chỉnh hợp Nhưng mà thật sự là Hàn Long giới không người sao Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy Nên giao diện chỗ vị mệnh danh là Hàn Long cũng là bởi vì nó có một Tam giới nghe tiếng cao thủ Hàn Long chân nhân không chỉ có riêng là tam giới để nhất hoa hoa Công tử luận thực lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh Cấp cường giả tại Hàn Long giới danh vọng càng là không ai bằng, như Hắn ở đây nơi đây, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện chia Rẽ loại cuộc diện này Có thể Hàn Long chân nhân không có ở đây nơi này Hơn 10 năm trước, hắn tiến về trước vũ đồng giới tham gia bàn đào Buổi lễ long trọng, liền tin tức đều không có Như tại bình thường, cách này không coi vào đâu, đừng nói biến mất hơn Mười năm coi như là hàng trăm hàng ngàn năm thì như thế nào, mỏi. Người hơn phân nửa sẽ cho rằng Hàn Long chân nhân ra ngoài du lịch đi. Nhưng hôm nay, tam giới gặp đại biến, khắp nơi đều là vực ngoại thiên. Mà, về tình về lý, Hàn Long chân nhân cũng không trả lời nên không về. Đấy, chẳng lẽ hắn gặp phải nguy hiểm. Tu tiên giới truyền lưu lấy đủ loại suy đoán. Như tại thường ngày... Mọi người đối với nói như vậy nhất định xì mũi. Coi thường tu tiên giới mặc dù nhiều gió tanh mưa máu, nhưng đối với hàn long chân nhân như vậy đỉnh cấp cường giả, nhưng là như giấm trên. Đất bằng đấy đừng nói vấn lạc, phóng nhán thiên hạ, ai có thể nại hắn, gì? Có thể đạo lý là như thế này không sai, nhưng hiện tại dù sao tình. Hướng đặc thù tán tiên yêu vương đã vấn lạc nửa số chân ma thủy tổ. Trong cũng có người đấm máu tại vực ngoại thiên ma, hàn long chân nhân. Chưa hẳn có thể ngoại lệ. Loại này phỏng đoán đối với nên giao diện sĩ khí tự nhiên là đả kích. Thật lớn. Mà với bên trên một ít tin tức đều là lâm hiên thông qua sưu hồn được. Đến chỗ này. Liên khu khu hai gã ngưng đan kỳ tu tiên giả cũng biết được như thế. Rõ ràng có thể nghĩ như vậy phỏng đoán đã ở nên giao diện truyền. Lưu được có bao nhiêu lớn rồi Lâm Hiên thở dài Hàn Long chân nhân hắn đồng dạng lo lắng vô cùng Đối phương có thể là của mình hương để kết nghĩa Lâm Hiên người này Từ trước đến nay là trọng tình trọng nghĩa đối Phương mang chính mình tốt Hắn cũng suối tuôn nhằm báo thù Mà làm như kết nghĩa đại ca Hàn Long chân nhân không thể nghi ngờ đợi Chính mình không sai Hắn không có gặp phải vượt ngoại thiên ma Mà là cùng âm ti lục vương trong Kim Nguyệt Thi Vương có cửu án bị đối phương dụng kế dẫn tới u minh trong thánh địa phán sinh tử. Quyết thắng thua cũng không biết hắn cùng với Kim Nguyệt Thi Vương ở giữa một trận chiến tình huống cuối cùng như thế nào hồi tưởng lại. Lâm Hiên lại làm sao có thể không lo lắng rồi nhưng lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nước xa không cứu được lửa gần, mặc dù mình thực lực hôm nay xưa đâu. Bằng nay, có thể sự dịch thời di, hôm nay cũng giúp không được hàn. Long địa phương. Người hiện đều có trời giúp, chỉ có thể cầu nguyện đại ca bình an vô. Sự rồi. Lâm Hiên thở dài, vân ẩm tông tình trạng giống nhau lại để cho hắn lo. Lắng vô cùng, nơi đó có quá nhiều chính mình lo lắng nhân vật mà hay. Gã ngưng đan kỳ tu sĩ tri thức là có hạn đấy, từ trong trí nhớ của bọn. Hắn, Lâm Hiên cũng không có tìm được mảy may cùng vân ẩm tôn có quan. Hề tin tức. Quy tâm tự tiến. Dù sao thoáng chớp mắt đã là nhiều năm như vậy, hôm nay lại là vực. Ngoại thiên ma đại xính ma uy thời khắc, Lâm Hiên đương nhiên hy vọng. Nhanh lên trở lại tôn môn rồi. Dùng hắn thực lực hôm nay, đổn quang cực nhanh không cần phải nói. Dù thi triển bình thường cưới gió phi hành thuật quả thực cũng cùng. Thuấn di không sai biệt lắm. Nhưng mà hàn long giao diện tích cũng quá mức rộng lớn, lâm hiên suốt. Hiện địa điểm khoảng cách vân ẩn tông tổng đà càng là xa không chỉ. Trăm sông ngàn núi đơn giản như vậy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.